Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3994 xui xẻo Lâm Hiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nguyệt Nhi hôm nay đắc là độ kiếp trung kỳ, chính như tiểu điệp nói ở chỗ này tuy bị vây khốn, nhưng tu hành chi nhanh chóng thực sự hơn xa những địa phương khác rất nhiều. Bởi vì cái gọi là có mất thì có được Nơi đây đối với tu sĩ mà nói. Nói luyện công chi thánh địa cũng không đủ. Nhưng mà Nguyệt Nhi trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng tuyệt. Mỹ trên dung nhăn ngược lại tràn đầy làm lòng người đau déo sắt thảm. Thiết chi ý. Con đường tiên đạo tuy làm cho người mê muội, nhưng mà nàng càng muốn. Chính là cùng người yêu trường tương tư thủ ở một chỗ. Bị khốn chủ nơi đây đã mấy năm có thừa, thiếu xa ngươi đang ở đâu? Trông thấy Nguyệt Nhi cái này bức thất hồn lạc phách bộ dạng, tiểu Điệp có chút thở dài. Nha đầu ngốc này, không khỏi cũng quá yếu ớt cảm tính đi một tí. Tách ra cũng không quá đáng mấy năm mà thôi, đối với các nàng tồn tại. Như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, hà tất ngu ngốc như vậy cha? Tấn chính mình Khó mà tin được kiếp trước của nàng sẽ là kinh tài tuyệt diếm A-tu-la. Không sai, tiểu điệp đối với Nguyệt Nhi bí mật đã thấy rõ. Là Nguyệt Nhi chính mình nói cho nàng biết đấy. Trên đời này có lẽ thật sự có hợp ý vừa nói. Nói ngắn lại, Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp liền chung đụng được phi. Thường không tồi. So với thân tỉ muội cảm tình còn tốt hơn rất nhiều nói không có gì giấu nhau cũng không có bao nhiêu khoa trương chỗ. Những năm này, nhờ có Tiểu Điệp đối với Nguyệt Nhi gian dạy trông non, Nguyệt Nhi đối với nàng cũng cũng không giấu giếm cái gì, thậm chí đem chính mình kiếp trước bí mật lộ ra. Tiểu Điệp lần đầu nghe thấy thế nhưng là quá sợ hãi, mấu chốt là trong truyền thuyết la cùng Nguyệt Nhi tính cách sai khác, đây cũng quá lớn hơn. Một cách là âm ti chi chủ, sát phạt quyết đoán cũng không hàm hồ, một. Cách khác lại là loại này đa tình nhu nhược, các nàng thật là một. Người sao? Nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, tiểu điệp tin được nàng sẽ không đối với chính mình nói dối đấy. Lúc này thấy Nguyệt Nhi lại vì tương tư khổ sở, tiểu điệp làm như hảo. Tỷ muội đương nhiên không có khả năng làm giả không phát hiện rồi. Lại là đau lòng, lại là buồn cười, đang muốn đi lên khuyên bảo săn. Dạy! Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên? Chút nào dấu hiểu cũng không trên bầu trời, nhất đảo viết nước không? Gian hiện hiện mà ra. Bên trong mơ hồ có điện mang lập lòe, toát ra màu vàng hồ quang điện. Sau đó một hắc hồ hồ đồ vật từ bên trong bay thật nhanh ra. Đây là cái gì quái vật? Hai nữ quá sợ hãi, Nguyệt Nhi trên mặt còn treo móc ứng ánh nước mắt. Bàn tay như ngọc trắng cũng đã nhận thức nổi lên chính mình bồn mạng. Bảo vật. Lúc trước các nàng là đánh bẫy đánh bạ tiến nhập tòa sơn cốc này mấy? Năm giữa, mặc dù không có biện pháp ra ngoài, nhưng sơn cốc này thực. Sự chút nào nguy hiểm cũng không Hôm nay cuối cùng là vật gì xâm nhập Nguyệt Nhi chỉ là làm vẻ đề phòng tiểu điệp phản ứng Lại yếu quyết Tuyệt rất nhiều Bàn tay như ngọc trắng hất lên Một ấm ánh sáng long lanh phi đao đã Nổi lên Sau đó mang theo một đám ngân tuyến Hướng về kia bóng đen kích bắn Tới đây tha giết lầm chớ buông tha Nhà đầu kia đối với tiên hạ thủ vi cường. Lý giải ngược lại thật sự là khôn khéo mà thấu triệt. Rồi hãy nói Lâm Hiên đần độn u mê một đầu tiến đụng vào cái kia màn. Sáng. Nhưng mà lại không có đã bị bất luận cái gì công kích. Lâm Hiên mừng. dỡ trong lòng đang ngồi cảm thán trời cao giúp ta. liền cảm giác khó. Hiểu đến cực lớn sức đầy. phù giúp hắn hướng một cách khác phương pháp cao thét mà đi. Cái kia sức đẩy lớn đến không hợp thói thường. Hơn nữa đột nhiên quá. Mức kết quả là Lâm Hiên một điểm phản ứng cũng không đã bị văng ra. Rồi. Chỉ thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó đã nhìn thấy một đám tinh quang. Nguy hiểm. Lâm Hiên cơ hộ là bản năng đem thân thể một bên. Nhất đạo huyết hoa vẩy ra mà ra. Miễn cưỡng sắp sửa hại tránh thoát. Nhưng bà vai vẫn bị mang ra một vết thương rồi. Cũng may tổn thương không nặng thế nhưng cực lớn sức đầy tác dụng. Cũng không có chấm dứt. Lâm Hiên một đầu hướng phía phía trước vách núi đụng đi qua. Oanh! Bụi mù bay múa đầy trời toàn bộ ngọn núi đều sụt đổ sụt xuống. Gặp một kích không có đạt tới hiệu quả tiểu điệp bàn tay như ngọc. Trắng hướng phía trước một điểm mà ra. Phát ứng ánh phi đao một cây sẽ theo sát tải bóng đen đằng sau. Lúc này đây đối phương không kịp trốn cuối cùng mệnh trong mục tiêu. Ai ôi! Tiếng kêu thảm truyền vào cái tay. Tiểu điệp trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc Thanh âm này nghe. Như thế nào có chút quen tay. Thiếu ra. Nguyệt nhi nhưng là quá sợ hãi. Bình tâm mà nói. Nàng không có nhìn rõ ràng Nhưng nhiều năm như vậy ở chung nàng đối với Lâm Hiên thật sự quá quen thuộc Thanh âm này đúng vậy chính là Lâm Hiên hay sao? a nghe Nguyệt Nhi kinh hô tiểu điệp tại nguyên trấu ngây người Không có Trùng hợp như vậy chính mình đem Lâm Hiên cho chết luôn Cái kia Cái kia nên làm thế nào cho phải đây? Không nói đến nàng cùng Nguyệt Nhi tỉ muội không có làm, phải biết rằng nàng cùng Lâm Hiên giữa, nhưng cũng có chủ tớ khế ước đấy, mà Dù là rất thoải mái cái chủng loại kia, mười vạn năm bên trong cung. Cấp Lâm Hiên ra soi, nhưng nếu là cắn trả chủ cũ, cái kia khế ước chi? Lực liền có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục, có thể chính mình rõ ràng không phải cố ý đấy. Tiểu Điệp trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó. Tâm chìm đến rồi đáy cốc. Thoa mắt, thoa mắt địa phương. Mà đúng lúc này, một hồi ôi ôi thanh âm truyền vào cái tay chỉ thấy. Nguyệt Nhi Vịn Lâm Hiên khập khiến đi tới. Lâm Hiên không có vấn lạ. Tiểu Điệp đại hỉ. Nhưng tưởng tượng cũng là thuận lý thành trương. Lâm Hiên bản lính hắn. Bái kiến... Không thể thắng được rồi cùng sai tu tiên giả nơi đó có dễ. Ràng như vậy chết toi đây. Chính mình mới vừa rồi là bị sợ hổ đồ. Người cái này chết tiệt nha đầu cũng không xem cho rõ ràng tiên hạ. Thủ vi cường đem ta làm hại thật khổ. Lâm Hiên vẻ mặt phiền muộn phấn hận thần sắc nếu không phải nhìn. Nguyệt Nhi mặt mũi đều mơ tưởng chửi âm lên rồi. Cái này... Cái này là ta không tốt. Việc đã đến nước này tiểu điệp còn có thể như thế nào chỉ có ngoan. Ngoan chịu nhận lỗi rồi đều tải ta quá nóng vội lại để cho tiểu. muội xem một chút lâm huyên ngươi làm bị thương này trong. Một bên ở lại đó. Lâm hiên lại tức giận. Nhưng mà hóa thành nói xong một mảnh nguyệt nhi lại nhìn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi còn cười. Lâm Hiên lúc này đây thật đúng là là thẻn quá hóa giận đối với bảo. Bối Nguyệt Nhi cũng không có sắc mặt tốt. Ha ha thiếu gia ngươi đừng sốt ruột, đây chỉ là vết thương nhỏ mà. Thôi, rất nhanh có thể tốt rồi. Nguyệt Nhi thè lưới đuôi lông mày khóe mắt tuy nhiên cũng ẩm chứa. Vui vẻ. Tiểu điệp xem trọng một hồi mơ hồ, lặng yên đem thần thức thả ra, sau. Đó cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn không được thổi phù một tiếng. Bật cười. May mắn thế nào, cái kia ấm ánh sáng long lanh phi đao, vừa vặn đâm. Tại lâm hiên trên bờ mông, bờ mông thịt dày, tự nhiên không có được. Cái gì nghiêm trọng tổn thương? Nhưng kết quả như thế, tự nhiên lại để cho Lâm Hiên thẻn quá hóa giận. Ngươi còn cười. Lâm Hiên tức giận đến sắc mặt phát khổ, cố nén, mới không có tế ra bảo. Vật trước mặt kể mọi việc, đem nha đầu kia hành hung một trận rồi hãy nói. Cái kia, cái kia đều là lỗi của ta. Lâm Huyên ngươi đừng tức giận, là nhỏ mũi lỗ mãng rồi, cái này cho ngươi nhận lỗi. Đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, tiểu điệp đương nhiên biết mình. Đối lý rồi, vội vàng cùng cẩn thận nói tốt kỳ thật trong bụng lại. Cười nở hoa. Thiếu ra tiểu điệp tỷ tỷ thật không là có ý đấy, ngươi liền tha thứ. Nàng A. Nguyệt Nhi cũng ở đây một bên hỗ trợ cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nghe. Được một hồi im lặng. Cái kia. Là ai nói nữ sinh hướng ra phía ngoài đấy, mình cũng bị thương, Nguyệt Nhi lại giúp đỡ đầu sỏ gây nên nói chuyện thật sự là tức chết á chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.